Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo đang Tôn Của tác giả Ám Hoa Sư Người đọc Thái Hương Chương số 6 Quát Lui Chuyện mua bán huân chương võ giả tuy thịnh hành Nhưng phần lớn đều là song phương tình nguyện Hơn nữa bán huân chương bình thường đều là một ít gia đình võ giả bình thường Nhưng lâm gia là huân chương tứ cấp Một khi nháo lên vỏ điện Chỉ là một quản sự nho nhỏ Chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết Lâm Tiêu gật gật đầu Vậy là tốt rồi, nếu đã nói xong hiểu rõ mọi chuyện Vậy thì bỏ đi Lưu quản sự mời nhanh chóng về nhà Miễn cho người trong nhà sốt ruột Lúc này Lưu quản sự sao còn dám nói lời gì Nghe được Lâm Tiêu thả ra, chật vật chạy ra cửa Chậm đã Lâm Tiêu đột nhiên nói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 Lưu Quảng sự nhìn như hung thang càng quấy, kỳ thật nhát như chuột, tuyệt đối không dám dở trò gì Nhưng thế lực đứng sau lưng hắn muốn tước quân chương của nhà chúng ta cũng không thể phong phòng Có nhị ca ở đây, sau này sẽ không ai làm gì được lâm gia chúng ta Ánh mắt Lâm Tiêu sáng ngời, dị thường kiên định Nhị ca, lâm chu nhìn Lâm Tiêu Một loại cảm giác an toàn từ trong nội tâm nàng dâng lên, hai mắt ướt ác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 Lưu quản sự dùng tay che mặt cúi đầu đi nhanh Trên người hắn khai mùi nước tiểu Chuyên chọn địa phương ít người mà đi Nếu bị người nhận ra, thật sự cực kỳ mất mặt Cũng may lúc này là giữa trưa Trong này chỉ có người nhà võ giả, cũng không có người đi được Đi tới một góc tường vắng vẻ Lưu quản sự dừng chân đưa mắt về hướng lâm gia Lần này mất hai mặt mũi, tiểu xuất sinh chết tiệt Lưu quản sự cắn răng rít lên Sờ sờ khuôn mặt xưng tấy đau đớn trong ánh mắt đầy hồng ý Tiểu xuất sinh kia không phải luôn yếu đuối hay sao Vì sao lại dám động thủ hơn nữa còn ra tay ác độc như thế Lưu quản sự kéo áo Nhìn thấy dấu chân đã sưng lên Không khỏi hít sâu một hơi dùng tay ấn vào Một cổ đau đớn toàn tâm truyền tới Nghe nói Lâm Tiêu chỉ luyện tới thể kỳ Nhưng một cước này ánh mắt Lưu quản sự lóe ra Thương khung đại lục dùng võ vi tôn, mỗi người tập võ từ thuở nhỏ Mặc dù Lưu Quảng sự không có thiên phú trở thành chân võ giả Nhưng cũng là luyện thể kỳ, dù tuổi cao hoang phế nhưng vài trăm khí lực vẫn phải có Nhưng lúc nãy Lâm Tiêu ra tay, tốc độ cùng lực lượng làm hắn không kịp phản ứng Tuyệt đối không chỉ là luyện thể kỳ, đặc biệt cổ khí thế kia, cũng không thua kém chân võ giả bao nhiêu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 Ăn sông trưa, Lâm Tiêu cáo biệt Lâm Nhu đi ra khỏi cửa Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.mukvm.com Người đọc Thái Quân, chương số 6 Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.exe Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ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 Lúc này qua giữa trưa, người đi đường dần dần nhiều hơn, Lâm Tiêu vừa đi vừa suy tư kế hoạch sau này. Hiện giờ chỉ còn lại một năm thời gian tới lúc võ điện bình cách, căn cứ quy định gia đình võ giả suốt 6 năm sẽ không có võ giả bổ sung, sẽ bị hủy huân chương, mà biện pháp duy nhất bảo trụ là phải có một võ giả mới sinh ra. Một năm thời gian, thiên thú thân thể này thật tốt nếu tìm đúng phương pháp, chưa chắc không thể trở thành võ giả à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 Đột nhiên, thân hình hắn hơi con tới trước khi đi đường siết chặt đôi tay, thân thể phập phồng như một con mảnh hổ giấu trong núi rừng. Ánh mắt cùng giác quan ngang ngóng khắp bốn phương, đem ý cảnh trong mảnh hổ quyền pháp dung nhập vào trong từng bước đi của chính mình. Lúc ban đầu, hắn cảm thấy thật khó chịu, làm sao cũng không thoải mái, nhưng dần dần đi tới hắn lại tìm được cảm giác, động tác bắt đầu thành thạo.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 Chẳng những hai chân dùng xích, ngón chân ngón tay còn có thắt lưng, eo lưng, bụng, thậm chí là ngực, cổ, toàn thân đều dùng khí lực, tự nhiên hiệu quả khác hẳn. Vừa đi vừa tu luyện, bất tri bất giác trước mặt xuất hiện một tòa kiến trúc, đồng thời trong không khí tản ra mùi vị ngai ngái, đã đến đồ thú trường.